Ở cái làng Lam Điển với hơn 2.000 hộ dân, những năm đầu của chế độ phong kiến thời hậu Lê, 9 phần 10 đều là dân cổng đinh, chữ bẻ đôi không biết. Quyền lực và của cải trong làng đều đổ rồn vào tay mấy tên địa chủ, cường hảo ác bá đương thời. Người dân đa phần là làm thuê, làm mướn để đắp đổi miếng ăn qua ngày. Lại rơi vào cái thời buổi đói kém loạn lạc, nên số phận kế kiến con sâu càng bế tắc đến cổng cực. Người chết đầy đường vì đói kém dịch bệnh, nhà giàu thì còn có cảnh quan tài quản thay, kẻ bần hàn tất đất cấm rồi không có, thì chỉ quấn tạm manh chiếu đem chôn, hoặc để dục thây bên đường cho diều quạ tha hồ ăn xương uống máu. Cũng như bao nhiêu ngôi làng khác, thì ngôi làng nhà báo hổ xiêu đang ở cũng rơi vào trong hoàn cảnh tương tự. Không ai biết ngôi làng được dựng nên từ bao giờ và ai là người đặt chân đầu tiên khai phá mảnh đất này. Nhưng vốn dĩ ban đầu làng có cái tên là Vọng Sơn, chẳng là địa thế bao quanh làng là một dãy núi hình cánh cung. Vào những đêm ngày rằm ánh trăng ở làng này dường như tỏ và sáng hơn những vùng khác, lại soi rõ từng nhánh cây ngọn cỏ, làm cho ngôi làng thêm phần huyền ảo thơ mộng. Nhưng gặp những đêm tối trời mây đen kéo đến âm u, thì ánh trăng chỉ cốt le lói phần nào rọi xuống, lại càng làm cho mảnh đất làng này thêm phần ma mị. Người nào cứng bóng vế thì phải nổi gai ốc mà giật mình. Gần một tháng nay, người dân làng với đa số là cùng đinh mặt hạng đang sống trong cảnh hoang loạn, sợ hãi vì tin đồn ở trong làng có vong quỷ. Hầu hết già trẻ gái trai cứ 6 giờ tối là đều đóng chặt cửa không dám ra khỏi nhà. Liên tiếp những vụ việc kỳ quái xảy ra chỉ trong vài tuần lễ, khiến cho những người dân nơi đây tin rằng lời đồn đại đó là có thật. Khi con trâu đồng thôi gặm cỏ mà lê cái bổng ì ạch về chuồng thì cũng là lúc làng chìm vào bóng đêm. Cảnh vật tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng bìm bịp và bầy chó hoang trở lại chu linh từng hồi náo nề từ đầu con sông hoàng dội lại. Sau đó tiếng chân người nện thình thịch trên mặt đất Tiếng gào xé của con chó và hàng rào gỗ, với những tiếng the thé rợn rợn lại trong không gian tối om như hũ nút. Tất cả những người dân xung quanh khu vực đó đều đồng loạt tắt hết đèn đuốc, bầu không khí u ám rờn rợn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Ai ai trong làng với hơn 2000 hộ dân này cũng đều biết rằng này là mảnh đất dữ. Mọi việc bắt đầu từ lời tin đoán của một lão thầy phong thủy, cơ dịp đá túc tại nhà của ông bá hộ Sửu. Trong một lần lỡ độ đường vào buổi đêm mờ mờ mưa gió. Tối hôm ấy trời mưa to lắm, bác Hồ Sĩu đang trong đèn ngồi bên cửa sổ để đọc sách thì tiếng gọi cẩm lẫn trong tiếng mưa. Thằng tí nghe theo hầu chân điếu đóm, nghe thế vậy thì nhanh chân mở cửa, sau khi bác Hồ Sĩu gật đầu. Một lát sau thằng bé đổi mưa quay về trong nhà rồi bấm thưa. Già bẩm âm có ông khách xin ông cho tá túc vì mưa gió lỡ độ đường. Bá hộ Sửu khác sao với phần đông đám cường hào ác bá. Bản thân của ông vốn là một người đọc sách thánh hiền, lại đầy một bụng trượng nghĩa. Hàng ngày đối xử với dân làng như người anh cả ở trong nhà, nếu mang chữ đức đặt lên trên, thành thử ra trong làng Bá hộ Sửu được người làng trọng vọng lắm. Phạm là nhà ai có khúc mắc gì chẳng giải quyết được, sang Bá hộ Sửu đều được ông tận tình chỉ bảo khuyên can. Nhai Đâu Sa thằng mỡ người làng có bà cụ thân sinh mới mất, thế ấy người chết thủ tục rườm rà và tốn kém, thằng mỡ có bao nhiêu của nà đều dồn hết cho bà cụ chữa bệnh, cho nên đến lúc chết thiếu tiền mà khai cho cửa quan. Ông Bá hộ sửu biết thằng mỡ là người hiếu thuận, nên sai thằng tí mang năm đồng bạc trắng sang cho mỡ, để nó lấy tiền làm tang ma tang cho mẹ. Chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ trong đống công đức mà ông làm cho người làng. Lời nói của ông cũng vì thế mà có trọng lượng hẳn lên. Ông dìu ngay thế thằng bé người ở bẩm như vậy thì hạ quyền sách rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net